các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kinh cổ cô tờ giấy này do bà Thúy đưa lại. Xem xong bà Tất gật gù tỏ ý ưng bụng. Nắm tay cô bà Tất liền cậy từng ngón ra xem trong lòng bàn tay của tiểu Mai. Đầu cô bà lúc này gật gù liên tục miệng cười không ngớt. Đoàn bà Tất đứng dậy nói với mọi người. Cô ấy là người phù hợp nhất và là người mà tôi cần tìm, việc tuyển tân nương sẽ dừng lại ở đây. Chúng tôi chỉ có thể tuyển nam nữa thôi." Bà Tan nhìn Tiểu Mai tay vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô mỉm cười trấn an, "Sẽ ổn thôi, ngay từ lần đầu tiên gặp cô nương tôi đã thấy rất thân quen, cứ như chúng ta thân thiết từ xưa vậy." Tiểu Mai còn đang ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì bà Tan đã quay sang phía bà Thúy, móc trong lưng áo ra một đỉnh bạc và dặn, "Số bạc này bà cầm lấy." Đây là tiền mua quần áo phấn son giày dép, khi nào đến ngày đón dâu, nhà họ Sính sẽ khiêng ba bốn thùng lễ tới, khi đó gia đình của chị phu quý giàu sang đừng quên ơn của tôi." Bà Thúy đưa tay nhận lấy đỉnh bạc, liền bị Tiểu Mai kéo tay lại. Bà Tấn Di thất hẳn nụ cười khi thấy Tiểu Mai hành động như vậy. Bà ta lịch mắt nhìn bà Thúy, rồi miệng lẩm bẩm thần chú điều khiển bà Diệu nghi tới giúp. Chờ mai kéo bà Thúy ra chỗ khác nói chuyện. Gì chúng ta còn chưa thích chỉnh ra, biết người nhà họ chỉnh có tốt hay không mà đồng ý, còn thấy sợ lắm. Bà Thúy tỉnh lên tiếng thì phía sau lưng bà Diệu nghi vội sen vào thêm mắm thêm muối. Trời đất ơi, đừng làm con dâu chỉnh ra phút ba đời nhà cô, vậy mà cô còn bày đặt ở đây ống nghèo. Cô xem, cả cái thôn này biết bao nhiêu người ứng tuyển, vào đấy ăn sung mặc sướng tiền bạc rụng rỉnh quanh năm, Chẳng nắm đẹp êm nhà cao cửa rộng Của con muốn cái gì Biết là tiểu mai đắt làm Vật ý của họ Bà Thú nhéo một cái đau điếng vào tay của cô Mắt trừng trừng rồi chửi bới Cái con này mày im đi Tao đã quyết thì cấm mày lên tiếng Nhưng mà con Tiểu mai bỏ giờ câu nói Vì biết rằng mình sẽ không thay đổi Được quyết định của bà Thúy Khuôn mạnh của cô đượm buồn Bà Thúy quay lại Định nọt dịu nghi Thôi bà bớt dần đi, đấy bà xem. Lớn bằng này rồi không biết suy nghĩ cho trả mẹ, số tôi rõ là khổ. Bà Thúy làm bộ khóc lóc thảm thở, thi thoảng lại đưa chiếc khăn tay lên thấm đức mắt trên mặt, làm ra vẻ mình đáng thương. Ai cũng quen với cách diễn của bà Thúy cho nên họ ghét bà ra mặt, chỉ khổ cho Tiểu Mai, ngay cả hạnh phúc đời mình cũng không có quyền lựa chọn. Để xóa bầu không khí căng thẳng ngột ngạt, Ba Tần Di liền cười tươi lên tiếng trấn an Tiểu Mai. "Tôi hứa khi về chỉnh gia làm dâu sẽ bảo chỉnh phu nhân ba tháng để Tiểu Mai về thăm cha mẹ một lượt. Hà cũng khắt khe gì với cô ấy đâu, Tiểu Mai như vậy cô yên tâm rồi chứ?" Tiểu Mai im lặng, thật sự cô đang cần tiền chữa bệnh cho cha, đây là cơ hội tốt để cho cô báo hiếu, cho dù mình có thiệt chút cũng chẳng sao miễn là nhà họ trịnh cho cô ăn cơm ngày ba bữa chứ cô nào dám mong thiếu phu nhân có kẻ hầu người hạ gì đó cô ghé gật đầu chỉ chờ có như vậy nhìn nhau rồi cười cô quay đi giấu những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp lòng của cô chữ nặng tiểu mài tính quay về thì cô bắt gặp ánh mắt khác lạ của bà Diệu Nghi cô bắt đầu để ý đến bà ấy suốt từ lúc đó cho đến lúc về Cơ thể từ mắt của bà Diệu nghi biến đổi liên tục. Tàn răng trên khuôn mặt cũng vậy, đang hồng hào đột nhiên trắng bệch, có khi lại xanh như lá tàu lá chuối. Mỗi lúc mắt của bà ấy trợn ngược vô cảm, cô lại thấy cơ thể của bà ấy rung mình. Cô khẽ liếc mắt để ý bà Tần Di, thấy bà ấy nhiều lúc lẩm nhẩm gì đó ở trong miệng, cô nghe không rõ. Mỗi lần bà ấy làm bậy xong, thì Tiểu Mai lại thấy bà Diệu Nghi thay đổi hẳn. Lòng của cô trượt sân lên một nghi vấn không tốt về đám người của người đàn bà bí ẩn này. Đêm này cô dự định ghé thăm nhà ông trường thôn để trình bày sự việc. Bà ta là ai? Thâm trạng của Tiểu Mai dối bởi. Trong lòng của Tiểu Mai luôn thắc mắc bà ta là ai? Thế thoảng vẫn đứt nhìn trộm bà ấy, rồi lại nhìn bà Diệu Nghi. Mọi người ở đây thì vui vẻ ra mặt. Ừ mà cũng đúng ở cái thôn nghèo heo hút này thì lấy đâu dễ tìm cho mình được một công việc tốt. Ngay bản thân cô cũng, cũng vậy, gánh nước trả củi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net